các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net cậu trai trẻ này đúng là coi trời bằng bung mà s a o lại nói thế với anh lĩnh ông mãi bước ra rồi chỉ mặt đạo sĩ tiến mà la lên ông im ngay ta sẽ tính sổ với ông sau ông không trốn được đâu còn bây giờ để ta cho mọi người thấy bộ mặt thật của lão đạo sĩ gian ác này đạo sĩ tiến vừa nói dứt lời thì mình nắm mặt lắm. Tại sao anh ta lại có thái độ như vậy? Chẳng phải m ấ y ngày hôm trước còn bình thường đây sao? Rốt cuộc là có chuyện gì? thầy l ĩ n h bây giờ mới lên tiếng. Chào đạo sĩ, chẳng hay có chuyện chi mà không nói không rằng cậu hùng hổ xông vào đây, hạ thanh kiếm xuống có gì từ từ nói nào. đạo sĩ tiến nhích mép cười một cái. Thanh kiếm vẫn chỉ thẳng mặt thầy lĩnh, già mồm lắm, lão già mồm lắm. Đây nhìn đi, tấm đạo bào trên người đạo sĩ được cởi ra. Lúc này mọi người mới nhìn rõ hơn. Trên người anh ta chẳng chỉ những vết chém, máu dớm ra tạo thành những đường thẳng trồng chéo vào nhau. Cậu làm sao thế? Thầy lĩnh hỏi với vẻ ngạc nhiên. <cười> đến nước này mà ông còn giả đò nữa hay sao? <cười> Tôi bay đâu? đưa nó vô. Đạo sĩ tiến cười một tràng lớn, rồi chỉ tay ra ngoài. Bên ngoài có hai người mặc đạo bào màu vàng kéo lê một người dưới đất và bên trong mái hiên. t í thằng t í Ông mãi hoảng hốt thốt lên. Toan chạy lại thì mấy thanh gươm sáng loáng bung ra trước mặt ông. Ông mãi khẩn lại. đ ánh mắt trợn ngược nhìn về đạo sĩ tiến. ông đứng đó, định lại đó rồi giết người diệt khẩu ạ. Một người mặc áo vàng la lên, tiếp đến anh ta túm lấy tóc thằng tí rồi kéo ngược ra sau. thằng chó này mày nói đi, khai cho ra thì còn đ ư ợ c mà sống. thằng tí mặt mũi tím bầm sưng húp, nó quỳ sụp xuống đất rồi l ạ i đạo sĩ tiến. đạo sĩ tiến bây giờ đã thu thanh kiếm lại. anh ta đứng ra phía trước rồi nói to: Thưa tất cả bà con dân làng, ta là đệ tử của Mao s ơ n h Phái. đ ộ hơn nửa tháng trước, ta có nhận được lá thư của ông lĩnh đây, nhờ ta đưa người về giúp đỡ diệt trừ con quỷ không đầu. Đến khi về đây thì liên tiếp xảy ra những chuyện kỳ lạ. Mấy hôm trước ta có việc cần về lại đạo quán. để xin giúp đỡ của một bậc trưởng bối trong phái. Đi nửa đường thì bị phục kích, anh em đi theo ta chết cả. Một mình giữa vòng vây của sát thủ, cũng may có chút bản lĩnh võ nghệ của Mai Sơn truyền dạy, ta đánh cho chúng nó t à n nát. Mười mấy thằng thì còn lại hai ba thằng chạy mất. riêng thằng này thì bị chém ngay chân nên không chạy thoát được. Đạo sĩ Tiến vừa nói. vừa chỉ thằng tí đang quỳ dưới đất thằng tí ư có nhầm lẫn gì không anh minh lúc này bất ngờ lắm cậu liền đưa tay chỉ thằng trí rồi hỏi đạo sĩ tiến anh ta không đáp chỉ đáp lại minh bằng một nụ cười nhạt thanh kiếm bây giờ lại rơi lên hướng về phía thầy lĩnh lần nữa sao thưa ông thầy lĩnh ông muốn tự thú hay để nó phải nói ra thầy lĩnh vẫn giữ được sự bình tĩnh của mình ông khé cười rồi nhìn đạo sĩ tiến mà đáp cậu nói gì ta không hiểu phải chăng có điều chi hiểu lầm già mồm thằng kia mày khai đi ai sai mày ám sát tao b ố p một cú tát như trời giáng của một người mặc áo vàng làm cho thằng tí muốn n ộ p đom đóm mắt nó hốt hoảng l i ế c nhìn ông mãi và thầy lĩnh mày không khai đúng không thế thì mày phải chết rồi người mặc áo vàng kia toàn dơ thanh gươm sắc bén lên định bổ xuống thì thằng tí hốt hoảng kêu lên ông ơi ông tha cho con chính ông chính hai ông sai con thằng tí i ờ ngón tay run run chỉ về phía ông mãi và thầy lĩnh dưới sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người cái gì thầy lĩnh ư ông giáo chủ nữa ư tại sao họ làm như vậy đám dân làng xung quanh nha nhao lên. Thầy lĩnh bấy giờ mặt đã nghiêm lại, có lẽ ông đã nhận ra chuyện chẳng lành rồi. Còn ông mãi thì. Nghe